Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Bọn họ rốt cuộc là ai, xuyên qua không gian ở trong đêm tối tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì? Chúng một mực bay vòng trong không trung trống thanh phong. Tiếng hổ gầm ồn ào kia vang vọng bầu trời đêm, phá vỡ sự yên lặng nơi này, khiến cho dân chúng trống thanh phong đều bị bừng tỉnh từ trong mộng. Đang lúc trăng tròn, Đúng là khi âm khí thịnh nhất, yêu nghiệt còn muốn ẩn thân không ra sao. Nữ nhân áo đen kia nâng chiếc la bàn bát quái khắc đá ở trong tay. Một đôi mắt lạnh lạo giống như hàn tinh liếc nhìn về hướng phía dưới. Cả trống thanh phong đều bị ánh mắt của nàng tức thì nhanh chóng ba phủ. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền khắp cả bầu trời đêm. La bàn bát quái trong tay nàng cấp tốc chuyển động càng lúc càng nhanh. Nó hoàn toàn che đi ánh trăng trên bầu trời. Không, xác thực mà nói, hẳn là la bàn bát quái đã hút hết ánh trăng chung quanh đến hầu như không còn. Ngao, con đại trùng lớn bên dưới nàng há ngoác cái miệng to như chậu máu mà gầm lên mãnh liệt. Âm thanh chấn động làm cho cả trống thanh phong đều rung rẩy theo. Thì ra là chính nghĩa chi sĩ trừ ma vệ đạo, hắc hắc, chúng ta cần gì phải sợ hãi như vậy? ra thôi, ra thôi. Phong Phi Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đứng dậy. Nhưng mà hai chân của hắn còn chưa kịp duỗi thẳng, liền lại bị Quý tiểu nô kéo lại. "Không động đậy, bọn họ là người của Kỷ gia." Quý tiểu nô lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân mà cắn răng trầm giọng nói. Phong Phi Vân cách nàng vẹn vẹn có gang tấc, thân thể hai người cơ hồ gắt gao dán chung một chỗ. Lương Phong Phi Vân cảm giác có hơi ấm áp, thậm chí có thể chạm được hai vật mềm mềm trước ngực kia của nàng. Tiểu cô nương này phát dục không tồi a. Lương Phong Phi Vân có hơi cọ cọ hai cái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngươi lại cử động một phen, có tin ta vẽ rụng đầu của ngươi hay không? Quý tiểu nông ngồi xổm phía sau Phong Phi Vân, ngực gắt giao dán ở trên lưng Phong Phi Vân. Giờ phút này hắn chỉ hơi cỏi một tiếng, nàng tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Hắn có thể không biết trong lòng gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Quả thực rất đáng ghét, quả nhiên là một kẻ vô lại. Nếu không phải cao thủ kỹ gia đang xoay quanh trong không trung chấm thanh phong thì hiện tại nàng đã trực tiếp giết chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân quay đầu, chợt phát cười một tiếng, "Ta Kỳ thật muốn hỏi ngươi tại sao lại sợ hãi người Quỷ gia như vậy? Chẳng lẽ ngươi nợ bọn họ rất nhiều tiền? Vừa nghe đến hai chữ Quỷ gia này, trong hai mắt Quý tiểu nô liền sinh ra cơn hận vô cùng vô tận. Một hàm răng trắng nõn cắn môi mà nói: "Ngươi bớt xen vào việc của người khác đi." Phong Phi Vân đột nhiên nhớ ra rồi. Quỷ gia chính là gia tộc tu tiên tối cao nhất phủ Nam Thái. thực lực so với Phong gia đều không kém bao nhiêu. Lịch sử gia tộc có hơn 1000 năm, chỉ là Kỷ gia một mực chiếm cứ tại quận Thần Hổ. Rất ức khi mang thế lực của mình đến thành Tử Tiêu phủ, cho nên danh tiếng trong tu tiên giới tại phủ Nam Thái không bằng Phong gia. Tần gia, nhưng mà thực lực cũng không yếu hơn chút nào. Hơn nữa Kỷ gia chính là một gia tộc khá thần bí cũng cực kỳ khiêm tốn. Kim Tốn đến người ngoài cũng không biết gia tộc bọn họ trú cụ ở tại địa phương nào trong quận Thần Hổ. Không đơn giản a, không đơn giản. Rất hiển nhiên hai yêu nghiệt Kỷ gia muốn tìm kiếm, rất có thể chính là quý gia tỷ muội. Bọn họ trú cụ làm thế nào mà đắc tội Kỷ gia? Phong Phi Vân do dự chỉ chốc lát, sau đó làm bộ có hơi khiếp sợ mà nói: "Ta cảm giác bọn họ đến đây không ít người." Nếu như là bọn hắn lục soát từng nhà từng nhà trong trấn, chúng ta sẽ không giấu nổi. Quý tiểu nô hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Đôi tay ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân chặt hơn. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói trong nhà này không có một người đàn ông thật đúng là không được. Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ta đi giảng đạo lý với bọn họ. Không phải là thiếu chút tiền sao, cứ đưa cho bọn họ cũng được." Phong Phi Vân cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh, tạo thành phản ứng mà một người bình thường nên có. Khiết đảm nhưng mà lại trượng nghĩa. "Bọn họ sẽ không giảng đạo lý với ngươi. Một khi ngươi đi ra ngoài, bọn họ sẽ muốn lấy mạng của ngươi." Quý tiểu nô cảm giác được hổn khí nhi này chính là một kẻ ngốc, lại còn muốn giảng đạo lý với tu sĩ kỹ gia. Tại tu tiên giới nếu như có đạo lý thì cũng sẽ không có nhiều sự rắc rối chóc như vậy. Nhưng mà ngốc lại đúng là có chút lương tâm, ít nhất không có một mình chạy trối chết. Trong bầu trời đêm, ba con đại trùng lân đang xoay quanh. Đôi cánh thật lớn che khuất bầu trời, ngăn cản hết ánh trăng và ánh sao, khiến cho trống Thanh Phong Lâm vào trong bóng tối. Kỷ Phong lạnh bỗng nhiên đứng dậy từ trên lưng đại trùng lâm trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát ý. Hắn quay sang nhìn chằm chằm nữ nhân áo đen kia mà hỏi: "Tìm được bọn họ không?" Theo biểu hiện trên la bàn, trong trấn Thanh Phong chỉ có một. Có điều là tu vi yêu nghiệt kia cao hơn. Bây giờ ta còn vô phương xác định chuẩn xác vị trí của nó. Đôi mắt lạnh lẽo của Kỷ Thương Nguyệt nhìn chăm chú trên la bàn bát quái. Bề mặt của nó có ánh sao chiếu rọi, lại thêm ngưng tụ ánh trăng làm hiện ra một đạo u ảnh màu xanh biếc. Trước cứ bắt một con yêu nghiệt này tự nhiên có thể bức ra con kia. Sắc mặt Kỷ Phong lạnh trở nên càng trắng, thật giống như bị bôi một tầng vôi. Hắn trầm giọng nói: "Tứ đại tử tướng các ngươi coi giữ Tứ Phương Trống Thanh Phong, một con rồi cũng không thể thả ra." Trong lòng đất và trên mặt đất Trong không trung đều khắc lên Dương Văn Sát trận. Để phòng ngừa yêu nghiệt này bỏ chạy từ lòng đất. Vâng, bốn vị tự tướng đều cùng kêu lên một tiếng, khoác áo giáp trực tiếp nhảy xuống từ trên lưng đại trùng lân. Chúng hóa thành bốn đạo bóng dáng màu đen tỏa chấm tứ phương của trống thanh phong, bắt đầu khắc lên trận pháp. Kỷ Phong Lãnh và Kỷ Thương Nguyệt cũng là nhảy xuống từ trên lưng đại trùng lân. Tu vi hai người cao tuyệt, quần áo pháp phới, một người lạnh lùng, một người xinh đẹp lạnh lẽo, liền như hai vị tử thần từ trên trời giáng xuống, khiến cho dân chúng trấn Thanh Phong đều bị kinh hãi. Trời ạ, đây là hoàng phong đạo tặc đến rớt xác trốn sao? Các ngươi nhìn ba con thú bự trên bầu trời kia, hẳn không phải là hoàng phong đạo tặc ta xem ra càng như là ma nhân cái thế. Nhân chúng trống Thanh Phong cơ hồ toàn bộ đều đã bị bừng tỉnh, chạy ra từ trong phòng, nhìn thấy một nam một nữ người mặc quần áo đen từ trên trời giáng xuống. Bọn họ thân thể rất thẳng, thật giống như thanh kiếm sắc bén. Đặc biệt ánh mắt bọn họ thật sự rất lợi hại, chỉ cần nhìn chằm chằm vào người nào đó, người ấy liền trực tiếp toàn thân run rẩy, sau đó ngã ở trên mặt đất mà lạnh run. rất dọn người, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt là có thể hù dọn người ta gục xuống